Lúc xây nhà rất ầm ĩ, anh nhìn thấy từ lúc trời còn chưa sáng bố mẹ mình đã bắt đầu đào từng gùi cát, hay đã vùng để giúp đỡ việc xây nhà, chẳng hiểu sao trái tim anh chua sót. Tâm trạng Lưu Khánh đóng không tốt, cảm xúc cũng cực kỳ kém. Lúc này, hồi tà trường du đương nhiên phải ở bên anh. Ngay tại cửa hàng nhỏ trong thôn, hai bàn ghép thành một, họ vừa ăn vừa uống rượu, sau đó nói ra vài chuyện phiền lòng của bản thân. Lưu Khánh đóng uống nhiều nhất.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 Đối mặt, Thực ra anh còn có một em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi. Hồi nhỏ bố mẹ đều gia đồng làm ruộng, giao em trai cho anh và Lưu Gia đóng trong, dặn hai anh em chăm sóc tốt cho em trai. Sau đó Lưu Gia đóng lại bảo anh trong em trai, còn bản thân Lưu Gia đóng chạy ra ngoài chơi. Lưu Khánh đóng ở nhà trong em, cảm thấy phiền phức, liền bảo em trai tự chơi, đừng chạy lung tung, rồi anh cũng chạy đi chơi với người khác. Sau đó khi em trai mất tích, bản thân anh sợ tái mặt.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 Họ không về nhà họ lưu mà về nhà trương thành an Lý do đã có Nhà họ lưu xây nhà Không có nhiều chỗ ở Vì thế trong quán nhỏ chỉ còn lại tà trường du và mạnh yên nhiên Bác đổ vung vải và thức ăn thừa trên bàn khá lộn xộn Vừa nhìn đã thấy cực kỳ hoang tàn Món ăn dồn rầu Sau khi lạnh, rầu nổi trên bề mặt Trong hoang hỏi lạ thường Mạnh yên nhiên bưng một chén rượu nhỏ từ từ nhấm nhát Động tác ấy cực kỳ tao nhã, mê người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 Cô dựa vào lòng anh, dường như cảm nhận được sự bất thường của anh lúc này. Không sao, chỉ là cảm thấy thật tốt, anh thật may mắn. Hử, anh hôn lên chán cô, anh có thể thích em rồi có được em, thật tốt biết bao. Lâm tố Mỹ khẽ lắc đầu, lại chịu kích thích thích gì đấy. Ầy, người phụ nữ này chẳng lãng mạn gì cả. Không, thế đáp lại một câu là em thích anh có được anh cũng rất tốt à. Lâm tố Mỹ cười khẽ, không thể.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 Trần Thu Sinh còn đến tận nơi xem và cảm thấy không tệ. Khi hai nhà đã bàn bạc gần xong xuôi thì đối phương lại dỡ quẻ, bán luôn nhà cho người khác. Chuyện này khiến Trần Thu Sinh cấu điên người. Nếu chê, bán cho nhà họ hàng, cảm thấy ít tiền thì cũng chẳng sao. Anh cần bao nhiêu cứ nói thằng, việc gì phải chơi cái trò giả rối ấy. Tiền đã chuẩn bị xong rồi, nhà lại bán cho người khác. Trần Thu Sinh nổi đó, muốn đi tìm người đó nói chuyện cho hẳn hoi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 Huống hồ còn có hai anh trai con nữa mà Có chuyện gì chúng nó sẽ xử lý ngon ơ thôi Các anh ấy là các anh ấy Con là con Lâm Tố Mỹ nói không nên lời được nữa Trần Đông Mai cũng không nhìn được mà đỏ hoe mắt Con cái trưởng thành rồi Dường như phải chấp nhận việc chúng cách mình càng ngày càng xa Đảo mắt đã đến cuối năm Sau khi sắp xếp xong ngày nghỉ và mất phúc Yếu là vì nhà họ tạ chỉ có tạ Minh và Trần Tư Tuyết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 Bởi vì mùng một Tết năm nay Tạ Trường Linh không về nhà. Lâm Tố Mỹ nghe mà thấy là lạ. Năm nào cũng đều là chị cả về. Anh dễ không đi cùng à. Ngày trước có đi cùng, nhưng công việc của anh dễ đặc biệt nên về sau không đi cùng nữa. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Kể từ mùng 2, chị cả chính thức thăm họ hàng. Còn Tạ Trường Du cũng bắt đầu tham dự mấy bữa tiệc gia đình nhà Lâm Tố Mỹ. Gọi là tiệc gia đình, nhưng cũng chỉ là ăn cơm lần.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 Vì thế cô rây thái dương, nhìn tà trường ru, thôi vậy, anh lên đi, em không lên nổi nữa. Thế là tà trường ru xong trận, đích thân nói chuyện với hai cu cậu. Nhưng chẳng được mấy ngày, Lâm Thần và Lâm dạ lại thích chạy sang nhà cụ ngoại. Nói chính xác là chúng thích chạy sang nhà ông họ. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà ông họ về ăn Tết nên mới ở lại nhà cũ mấy ngày, sau đó sẽ về huyện. Họ mời hai cu cậu Lâm Thần và Lâm dạ đến chơi.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 Ây, chúng ta đã ngần này tuổi rồi, đừng xen vào chuyện của tuổi trẻ nữa. Chú ngày ngày buôn bán không phải đã tốt rồi sao, còn có thời gian giày vọ những thứ này nữa. Cũng chỉ có Lâm Kiến Quốc mới dám đập bàn trợn mắt với Lâm Kiến Đảng, người khác đâu có dám. Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du nhìn nhau một cái. Bởi vì đều là họ hàng nhà họ Lâm nên lúc này Tà Trường, dù đương nhiên không tiện nói gì. Lâm Tố Mỹ khẽ ho một tiếng. Cháu cảm thấy có phải chúng ta nên hỏi ý kiến của anh Chính trước không ạ? Lâm Chính nghe lời Lâm Tố Mỹ nói thì cười phì. Cuối cùng cũng có người không coi con như trong suốt nữa rồi. Lâm Kiến Đãng vội trừng mắt nhìn con trai. Lâm Chính lắc đầu. Con làm giáo viên rất tốt, từ bản thân con làm việc vui vẻ, kỳ nghị cũng nhiều, còn có thể trông coi cửa hàng của mình. Còn công ty của Tiểu Mỹ, con cũng không biết phải làm những gì. Con mù tiệt.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 Cháu yên tâm, bác vẫn phải nói chú ấy một trận nữa. Đâu ra cái thói cày là bề trên mà làm khó con cháu thế chứ? Lâm Tố Mỹ gật đầu. Ngược lại, Lâm Kiến Quốc tò mò. Sao cháu nhìn ra được dự định của bác hai cháu? Còn tìm riêng bác để đánh tiếng trước nữa? Nếu không phải vì Lâm Tố Mỹ đã nói nhiều thứ với Lâm Kiến Quốc như thế, ông căn bản không biết trong công ty lại loằng ngoằng đến vậy. Thời gian bác hai trở về thôn nhiều hơn rồi mà bác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 Nhưng Lâm Tố Mỹ lại không ngờ khi quay về tìm Tà Trường Du, cô trông thấy Tà Trường Du bị Lâm Mưu chặn lại. Bố anh già cả hồ đồ rồi nên mới gây lộn xộn, hai đứa đừng để bụng. Lâm Tố Mỹ hiểu chỉ là tại sao Lâm Mưu còn phải chạy riêng ra tìm họ. Hơn nữa, trong thì có vẻ Lâm, Mưu và Tà Trường Du đã trò chuyện một lúc lâu rồi. Lâm Mưu cười nhìn Lâm Tố Mỹ. Thằng em anh không muốn vào công ty hai đứa làm việc, hai đứa thấy anh có được không?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 Tả Minh Sinh phải trong quán lẩu, đóng cửa một ngày cũng chẳng sao, có sao, cực kỳ có sao là đằng khác. Đóng cửa một hôm tức là bớt đi một ngày tiền, bây giờ tao mang thai rồi, cần tốn cả đóng tiền. Hồi trước vốn có chút tiền, nhưng tất cả trả mày để mua quán lẩu đó rồi, bây giờ tao nghèo rất mồng tươi, sao có thể đóng cửa quán lẩu cho được. Thế thì đi tìm người khác, họ hàng nhà tả. Minh Sinh nhiều thế cơ mà, chị anh ấy rồi gì gì đó đấy.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 Nguyên nhân thật sự không phải vì công lao của Lâm Tố Mỹ, mà là Tạ Trường Bình tình cờ nhìn thấy bác cả Trần Thủy Sinh của Lâm Tố Mỹ. Rõ ràng Trần Thủy Sinh lên huyện đưa đồ cho nhà em trai mà lại không nhận được cái. Nhìn thân thiện nào ôm bụng đói đến lại vác bụng đói về, khiến Tạ Trường Bình nhìn mà thấy rất khó tả. Tạ Trường Bình trông thấy dáng vẻ khúng núm của Trần Thủy Sinh, thì liên tưởng sau này Tạ Minh Sinh cũng sẽ trở thành như vậy, chỉ lập tức sợ đến mức suýt phát tác bệnh tim.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 toàn khác với thói quen sống của bản thân họ lúc nhàn dỗi các cụ liền bối rối không biết làm gì cảm thấy cả ngày trôi qua tẻ ngắt vì thế vào lúc đêm khuya thanh tĩnh sau khi làm xong chuyện vợ chồng thân mật lâm tố mỹ và tạ trường du liền ôm nhau buông chuyện trong nhà anh nói xem tìm việc gì cho bố mẹ em làm đây lâm tố mỹ rút vào lòng tạ trường du bố mẹ đã lớn tuổi rồi đừng ra ngoài làm việc thì hơn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 Người bán máy xay gạo đã nói rồi, máy này phải xay hai lần mới ổn. Tà trường ru xay lại chỗ gạo ra xay ra một lần nữa. Lần này xay xong, mọi người lại sáng đến nhìn. Sau lần này, quả nhiên thóc đã ít đi rất nhiều, chỉ có hai ba hạt. Máy sạch hơn bên phòng xay gạo. Trông cũng ổn đấy. Cũng không vùn, Tạ trường ru, cậu thu phí thế nào, có máy gạo cho bọn tôi không? Đúng đấy, máy cho mọi người thì mới ổn.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 Hôm nay, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cùng đi nhổ cỏ cho đất nhà mình. Trần Tư Tuyết lại chạy đi xem nhà nghỉ, còn Tạ Minh thì cầm quốc về nhà. Còn chưa về đến nhà, Tạ Minh đã nghe thấy tiếng vang dầm dầm ở nhà mình. Ông sợ hết hồn, vội vàng chạy về nhà. Vì chạy quá nhanh mà chân trong càng khập khiển. Bên phòng say gạo từng xảy ra chuyện.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 Một tay anh chóng trên tường, một chân, co lên, rõ ràng trên người đầy cho nhưng khuôn mặt kia lại quá tốn tú, ánh mắt quá sáng người, khiến anh tỏa sáng lấp lánh trong căn nhà đơn sơ này. Khóe miệng tà trường du khẽ công lên, chủ nhiệm lớp anh từng nói với anh một câu. Em giữa tay lắng nghe, thầy ấy nói, trên thế giới này người có chí thông minh trội hơn hẳn so với người khác rất ít, Thực ra phần lớn mọi người đều na ná nhau, em tưởng là em thông minh.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 Lâm tố Mỹ vẫn đang chiên dầu, sau khi dầu nóng thì còn phải đợi nó nguội rồi mới đổ vào trong thịt đã trộn. Bởi vì họ nghe nói cho dầu vào như vậy thịt sẽ mềm hơn. Sau khi xử lý thịt xong, lâm tố Mỹ mới bắt đầu gói sủi cảo. Người bản địa không có phong tục làm lá sủi cảo mà đều mua về rồi tự gói. Tạ trường du gói sủi cảo rất xấu nên dứt khoát. Đứng một bên, không tham gia. Người gói sủi cảo đẹp có thể gói từng chiếc sủi cảo như một tác phẩm nghệ thuật.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 Nhưng cũng chính vì đã trải qua hết thảy, cô mới hoang mang, mơ hồ và bất lực Song đồng xu ấy đã cho cô biết rõ Dẫu cô biết món canh đầu phụ gạo này rất ngon, hương vị rất tuyệt vời Nhưng so với những món ăn nhìn đẹp để thậm chí chẳng ngon bằng món ăn này Cô vẫn sẽ lựa chọn món ăn nhìn trong cao cấp đó Cô chính là một người như vậy Tô Vân Thành khẽ nhắm, mắt không lên tiếng Khi ấy anh muốn đề nghị cô học lại